Cả nhàm Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lọc chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì nhàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm tiên kỷ hoa, chương là Hồng Diện Quả Nam, Đại Tông Sư Ở phần trước thì những ta đã biết đây là Lâm Bắc Thần đã lặng lẽ đi giải cứu đám người cung công Tuy nhiên thực lực quán lại không đủ khi mà hai người trông giữ thì một người là Đại Võ Sư Và một người là Tông Sư uh, cấp uh, 1 thì cấp 2 gì đấy Mình chẳng biết cấp 1 đang chuẩn bị đột phá thành cấp 2 Thì ở đây cũng giải thích một chút là Đại Tông Sư à, Đại uh, Võ Sư thì nó cũng là Võ Sư Nhưng mà chắc là hình như ở tầng 6, tầng 7 Thì giờ lên thì người ta gọi là Đại Võ Sư Tông Sư cũng vậy Tông Sư thì hình như là lên tầng 7 Giống như là uh, Đinh nam uh, đinh uh, Tam Thạch Thì sẽ gọi là Đại Tông Sư thôi Chứ Đại Tông Sư nó không phải là tầng cấp mới Và cũng ở phần trước khi mà Lâm Mất Thần gặp nguy hiểm đang trần chuồng như nhộng đấu với người ta Thì đạt được sự đột phá lên tông sư Bởi vì Đinh Tam Thạch đã hoàn thành nhiệm vụ Qua đó mà có thể cứu được gia đình của cung công Khi mà phần trước thì Cung công lại bị chặt thêm Một chân với một tay nữa Coi như là bây giờ còn mỗi một chân À không hai chân Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Vù một tiếng Nữ tử lục xam ở bên cạnh thấy tình thế không ổn Lập tức xoay người bỏ chạy Nàng phản ứng cực nhanh Không khu bỏ trốn có thể coi là hạng nhất. Thân hình lấp lóe thì đã ra ngoài 30 mét trong không trung. Đi đâu vậy? Lâm Bắc Thần sớm đã có phòng bị trực tiếp vung tay lên một trưởng đánh ra, bách bộ, phách thần trưởng. Bộ chiến kỹ cấp tam tinh này lúc đầu đoạt được trong tay của Đại Minh Chủ ở Bắc Hoang Sơn. Lúc này ở trong tay Lâm Bắc Thần thực sự là uy lực vô hạn. Cho dù tiện tay thi triển ra thì sức mạnh của thần ma cũng khó mà cản được. Chỉ thấy một đạo hỏa diệm trưởng, trường long từ trong lòng bàn tay của hắn gầm gừ phóng ra khoảng cách ba mươi mét trực tiếp một trưởng đánh vào người của nữ tử lục sam phốc một tiếng nữ tử lục sam trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung rồi rớt xuống nặng nề ngã xuống đất ôi chao mạnh như vậy à lâm bắc thần nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi kinh ngạc đã đẹp trai lại còn mạnh mẽ như vậy cái đổ chó giang tự lưu kia lấy cái gì mà đấu với ta à liền thấy nữ tử lục sam chật vật đứng dậy Lúc đang định chạy trốn lần nữa, huyền khí khẽ động, trong mũi miệng đột nhiên phụt ra ngọn lửa màu bạc, sau đó cả người lập tức bị thiêu đốt, giống như bốc hơi vậy. Ở trong đó thì y vật, trang sức, vũ khí vân vân trên người nàng vẫn còn được bảo tồn. Khoảnh khắc mà thân ảnh của nữ tử Lục Sam biến mất, những y vật và trang sức này vẫn còn giữ nguyên nhân dáng, đóng băng trong không khí một giây rồi mới rắc một tiếng sụp đổ. Hả? Thực sự là đốt y phục dòa lâm bắc thần trước mắt sáng lên theo bản năng sờ vào mặt mình rất tốt nội y vẫn còn ngọn lửa màu bạc không thể thiêu đốt nội y màu đỏ này siêu một tiếng có từng đạo âm thanh phá không từ phía xa chuyển đến có cường giả chạy tới thư sinh mặt âm dương lúc này hoảng sợ muốn chết hắn phun ra một ngụm máu tươi không nói một lời xoay người bỏ chạy bóng dáng quấn run lên trong không trung lập tức hóa một thành hai hóa hai thành bốn hóa tám hóa mười sáu hóa thành mười sáu cái bóng giống hệt như nhau nhanh chóng trốn về các phương hướng khác nhau. Âm dương phân thân đọn là âm dương thư sinh mạc vi miên. Ma đầu này chặn hắn lại trừ hại cho dân. Vô số những tiếng kinh hô vang lên ở chung quanh chính là đại cường giả trong vân mộng thành cũng như các cường giả cấp tông sư võ đạo của các đại học viện đồng hành với đoàn thiên kiêu đến tham gia cuộc thi giao lưu. Nhìn thấy thân pháp mà thư sinh mặt âm dương thi triển các cường giả không khỏi kinh hô tức giận gào thét. Còn lúc này, bùm lâm Bắc thần đứng yên tại chỗ bách bộ phách thần trưởng liên hoàn đánh ra tiếng nổ vang trời không dứt bên tai mỗi trưởng đánh ra liền có một đạo ngân long quang diệm từ không trung nổ ra nhanh như sấm chớp cách hơn ba mươi mét một trưởng đã đánh nổ một thân ảnh của thư sinh mặt âm dương trong một nhịp thở hắn đã thực hiện hơn mười sáu cú phách thần trưởng liên hoàn bùm bùm tiếng nứt vỡ khủng khiếp vang lên gần như cùng lúc giọng nói của từng thư sinh mặt âm dương bị đánh nổ trong không khí a phúc một trong số chúng ngay lúc chúng trưởng miệng phun ra một đạo huyết tiễn rồi nặng nề rơi xuống đập vào một cái nhà kho bỏ hoang đập thủng mái nhà trực tiếp rơi xuống trời cảnh tượng này khiến cho mười mấy cường giả vừa đến đều hoàn toàn sửng sốt âm dương thư sinh mạc vi miên chính là một đại khấu của phong ngữ hành tình hắn đã bị quan chức của đế quốc chóc nã chỉ là do tu vi cấp bậc tông sư võ đạo quán cộng thêm với một bí thuật bỏ trốn gọi là âm dương phần thần đại bỉ độn còn có thể À còn có một thế lực tông môn thần bí đứng sau lưng hỗ trợ, cho nên hắn vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật. Phật phân thân này, lại bí ẩn và dị thường, càng khiến cho nhiều tông sư võ đạo thầm niên cũng đều bất lực. Không ngờ rằng hôm nay lại bị như thế này, bị người ta đánh giống như một con ruồi, trong nháy mắt đã rơi xuống đất. Đây là cao thủ phương nào. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía người ra tay. Vừa nhìn qua thì nhãn cầu liền rơi xuống đất. Một nam nhân khỏa thân. Một nam nhân khỏa thân mang cái khăn trùm đầu màu đỏ kỳ dị. Mẹ nó, đây lại là thần thánh phương nào vậy? Lại có thể quái dị như vậy sao? Lòng dạ của mấy mấy vị cường giả võ đạo này có thể dùng hai câu để mà hình dung. Lão tử đời này có cảnh tượng gì mà chưa từng nhìn thấy qua? Mẹ kiếp, nhưng cảnh tượng này lão tử thực sự chưa từng nhìn thấy qua thật. Nhân lúc mọi người còn đang sững sở lâm bất thần sưu một tiếng chạy đến nhà kho nơi mà âm dương thư sinh rớt xuống. Sau vài nhịp thở lại nhảy ra ngoài quay ngược trở lại nơi mà nữ tử Lục Sam đã chết, nhặt tất cả y vật của nàng lên, sau đó nhảy lên dịch chuyển, hóa thành một đám ngân quang biến mất ở phía xa xa. Cho đến lúc này mười mấy cường giả mới tỉnh táo trở lại, bọn họ rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân sâu sắc. Vừa rồi có phải là ta đã nhìn thấy ảo giác hay không? Một tin tức chấn động dưới cao thủ của Vân Mộng Thành với tốc độ sát đánh không kịp bưng tay. Ở góc tây nam của tòa thành trong nhà kho bỏ hoang, trước đây là nơi hải tộc dùng để bán hải sản xuất hiện một nam nhân khỏa thân đội khăn trùm đầu màu đỏ thực lực thâm sâu khó lường dùng sức mạnh của bản thân Nghiền ép âm dương thư sinh mạc vi miên và yên thị mị hành lâm mị âm nam nhân khỏa thân này cả người phát chánh sáng bạc toàn thân từ trên xuống dưới trừ việc đội cái mũ trùm đầu hình tam giác màu đỏ kỳ lạ thì những nơi khác đều nhẵn trụi thui lủi ngay cả đồ vật giữa hai chân cũng bộc lộ ra trong gió không chút trà giấu đây chắc chắn là tạo hình của một ngân tặc nhưng thực lực mạnh mẽ khiến cho cả thế giới phải chấn động chắc chắn là cấp tông sư võ đạo hơn nữa rất có thể là một tông sư võ đạo kỳ cựu nếu không thì không thể phá vỡ đột phá của âm dương thư sinh mạc vi miên và đánh chết hắn một cách dễ dàng như vậy tin tức nhanh chóng lan truyền ra trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ dường như đã lan rộng khắp toàn bộ giới võ giả vân mộng thành rất nhiều võ giả dưới cơn kinh ngạc đã chạy đến nhà kho bỏ hoang để xem chiến trường đánh nhau lúc đó quả nhiên phát hiện càng nhiều manh mối hơn về trận chiến càng bị chấn động bởi cuộc đọ sức khủng khiếp giữa các cường giả cấp bậc tông sư còn về nguyên nhân của trận chiến này thì là bởi vì gia đình của một thường dân gọi là cung công bị bắt cóc như mọi người đã biết âm dương thư sinh mạc vi miên là một tên ngân tặc cho nên hắn có mưu đồ với sắc đẹp của cung mộng bắt cóc gia đình của cung công lấy người nhà uy hiếp dày vò nàng phải tuân theo sự chi phối hình thức logic là hoàn toàn hợp lý cũng chính là nói hành vi của nam nhân khỏa thân tông sư thực chất là hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo an dân Là một người tốt, mặc dù tạo hình quá biến thái nhưng hành động lại rất đáng khen ngợi. Tin tức ngày càng lan rộng và càng lan rộng thì càng bí ẩn. Có một người nhiều chuyện đã đặt cho nam nhân khỏa thân này một cái tên rất uy phong, gọi là Hồng Diện Khỏa Nam, Đại Tông Sư. Đơn giản, hình tượng, ngay lập tức lan truyền khắp vân mộng thành. Và sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, ngay cả nhiều thị dân không biết võ thuật trong thành cũng biết rằng trong thành đã xuất hiện một cường giả võ đạo có tên là Hồng Diện Khỏa Nam, Đại Tông Sư, Trừ bảo an dân, hành hiệp trượng nghĩa Chính là một nam nhân kỳ lạ Với phong cách hành sự kỳ dị Sự xuất hiện của vị tông sư võ đạo này Quả thật không có chút dấu hiệu báo trước Và không có một chút manh mối nào Giống như một cây giấm Đột nhiên được người ta thả ra không khí Đến nỗi rất nhiều người đều bắt đầu đau đầu Hồng diện quả nam đại tông sư Rốt cuộc là thần thánh phương nào Hắn xuất hiện vào lúc này Giữ lập trường thế nào đây Ở trong nha môn của sở cảnh vụ ưng vô kỵ xoa huyệt thái dương ông ta có hơi nhức đầu những người khác không biết lai lịch của âm dương thư sinh Mạc Vi Miên và Yên Thị Mị Hành Lâm Mị Âm nhưng ông ta thì biết rất rõ ngay cả việc hai người này vì sao bắt cóc gia đình cung công ông ta cũng biết luôn kế hoạch chỉ kịp thực hiện được 10% thì hai lão giang hồ Mạc Vi Miên và Lâm Mị Âm đã bị cường giả cấp tông sư võ đạo đột nhiên xuất hiện này đánh cho lột da chóc thịt rồi rốt cuộc là trùng hợp hay là có người dắp tâm ưng bố kỵ không thể nào chắc chắn đại nhân đã xảy ra chuyện gia đình năm người của cung công đã được tần chủ tế của thần điện từ trong dược đường đón đi thì vệ thân cận bước vào bẩm báo cái gì ưng vô kỵ đột nhiên biến sắc đứng dậy thần điện có quyền gì mà dẫn người ra khỏi sở cảnh vụ của ta năm người của gia đình này đều có liên quan đến vụ án mạng cần phải tiếp nhận điều tra mới được người động theo ta đến thần điện đưa người về lại có cường giả như vậy đáng tiếc lúc đó ta đang bế quan khi đến đã chậm một bước giang tự lưu không khỏi tiếc nuối nói Nếu như Giang học trưởng đến, có lẽ có thể tiết lộ diện mạo thực của người này. Một vị thiên kiêu khác không muốn tiết lộ danh tính mà nói. Đúng vậy, toàn thân trần chuồng, chỗ xấu hổ cũng lộ ra. Loại người này chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì. E rằng cũng giống như cái tên cha nam Lâm Bắc Thần kia. Vị thiên kiêu thứ hai không muốn tiết lộ danh tính nói. Phi, thiếu nữ với mái tóc dài màu vàng nhạt, thẩm bích quân trực tiếp nói. Cái tên cặn bã Lâm Bắc Thần này có thể có thực lực đó sao? Giang tự lưu nhớ đến cuộc hẹn ước ở trúc viện ký giấy sinh tử lúc trạng vạng tối nay thì mỉm cười. Bích quân học muội cũng không cần quá oán hận. Lâm Bắc Thần là người hành sự tự do, nhưng vẫn tính là có điểm mấu chốt. Ta thấy khống hỏa thuật quán rất thành thục, có lẽ không phải là ngụy trang. Chuyện xảy ra trên võ đài hôm nay có lẽ thực sự không phải là cố ý. Hắn có thể phản ứng lại ngay lập tức giúp người dập lửa, dùng y phục cha thân cho người, coi như cũng là có lòng. Khuôn mặt của thẩm bích quân nhất thời lé lên vẻ xấu hổ. Ở bên bờ biển, một chiếc xuồng tam bản nhỏ, trèo thuyền du ngoạn trên mặt biển, chu bích thạch thân mặc áo tơi đang ngồi trên mũi thuyền câu cá. Một tông sư võ đạo mà thôi, không thể làm ảnh hưởng đến đại cục. Thông báo xuống dưới, tất cả cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Ông ta cũng không quay đầu lại, thở ơ nói. Vâng, một cao thủ đại võ sư đứng phía sau chắp tay đứng nghiêm. Đương nhiên, nếu như không cần thiết thì không cần khiêu khích người này Chu Bích Thạch lại nói thêm một câu Vâng, đại nhân Thân hình của cao thủ đại võ sư này Nhảy vọt lên như một con đại điểu Lướt qua mặt biển siêu vẹo rời đi Cơ thể hắn khéo léo đến cực điểm Ở thần điện Các ngươi thực sự không biết thân phận Thật sự của hồng diện khỏa nam kia Ưng vô kỵ trầm giọng hỏi Cung công sau khi được thần điện chữa trị Đã khôi phục tỉnh táo Sắc mặt có hơi suy sụp tinh thần Khí phách xa suốt Hắn gật đầu yếu ớt nói Đại nhân tiểu nhân chẳng qua chỉ là một tên tiểu lưu manh đầu đường xó chợ cùng mấy huynh đệ tụ tập lại với nhau kiếm bữa cơm qua ngày nhân vật lớn nhất mà ta quen biết chỉ là vương trung quản gia bên cạnh lâm bắc thần đại thiếu tông sư võ đạo giống như hồng diện đại hiệp này trước giờ thực sự chưa từng gặp qua ưng vô kỵ nghe vậy âm thầm gật đầu tên tiện dân này không hề nói dối hay che giấu vậy người có biết hung đồ đã bắt cóc gia đình ngươi rốt cuộc là hay không có từng nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ hay không ông ta lại hỏi Nói đến đây cung công nghiến rằng nghiến lợi nói Tiểu nhân hoàn toàn không biết mình đã khiêu khích đám cường đạo đáng chám ngàn đao kia cũng không biết bọn họ là ai Tiểu nhân, đại nhân, xin ngài hãy làm chủ cho tiểu nhân tay chân của tiểu nhân đều không còn nữa Nói xong liền gào khóc thảm thiết ưng vô kỵ cảm thấy mất kiên nhẫn xoay người rời đi Ông ta lại hỏi cung mộng và những người còn lại của cung gia, câu trả lời không khác mấy so với những gì cung công đã nói Ông ta muốn cưỡng chế mang người của gia đình này đi nhưng lại bị tần chủ tế của thần điện trực tiếp từ chối vì lý do điều trị an thần tần chủ tế có thân phận đặc biệt ưng vô kỵ đành phải tạm thời từ bỏ nhưng cũng buông lời đợi đến khi người nhà cung gia khỏi bệnh sẽ đưa họ đến sở cảnh vụ để lập hồ sơ thường lệ ở trúc viện trong phòng khách thiếu gia, người thực sự không biết hồng diện khỏa nam đại tông sư đó xong, vương trùng bán tín bán nghi hỏi đổ chó, đến cả lời của bổn thiếu gia mà người cũng dám nghi ngờ lâm bất thần bước tới đạp cho một cước đi Đem giấy sinh tử kia đến đây cho bổn thiếu gia Hắn nói Vương Trung mang giấy sinh tử tới Thiếu gia Người không phải sẽ a Soàn soạt Lâm Bắc thần ký tên của mình vào đó rồi nói Người đoán đúng Đi đi Bây giờ Đi giao cho cái thứ không bằng cả giống chó Giang tự lưu kia Một phút cũng không được chậm trễ Nói với Giang tự lưu Trận chiến này lão tử tiếp nhận Bảo hắn rửa sạch cái mông đít mà chờ Vương Trung muốn ngăn cản Đã không còn kịp nữa Thiếu gia thật là hồ đồ Ông ta dậm chân xoắn nói. Người thì biết cái gì Lâm bắc thần mắng Thiếu gia ta tự có tính toán Tuy rằng đã thanh cấp thành tông sư võ đạo Đối đầu với Giang tự lưu cũng chưa chắc là thắng Nhưng hắn biết rằng tờ giấy sinh tử này Mình chắc chắn phải ký Nếu như không ký thảm trạng của gia đình cung công Sẽ không ngừng diễn ra với người thân và bạn bè khác Giao thủ với nhóm người này Trong bóng tối Chi bằng trực tiếp giải quyết chuyện này trên võ đài Vương Trung khuyên hết lời cũng không có kết quả Thế là chỉ đành khổ sở Cầm giấy sinh tử đi tìm giang tự lưu. Kết quả là lão quản gia chân trước vừa rời đi thì Đinh Tam Thạch đã hảo hứng chạy tới. Ta đột phá rồi. <cười> Ta cuối cùng cũng đột phá. Lão nhận ra phấn khích giống như một đứa trẻ. Chà, nhưng mà hơn 150 cân. Vậy sau, Lâm Bắc thần giả vờ như không biết cũng phối hợp làm ra vẻ hân hoan đến điên cuồng. Cuối cùng đã đạt tới cảnh giới công sư cấp 7 rồi sau. Chúc mừng sư phụ. Sư phụ pháp lực vô biên họ ngang trời đất. Nhân sinh như một vở kịch toàn bộ đều dựa vào diễn xuất. May mà có con. Đinh Tam Thạch nhìn ái đồ trước mặt mà trong lòng vô cùng xúc động. Bá, ông ta theo thói quen một tát vỗ xuống, đổi hướng giữa không trung, cuối cùng là rơi xuống vai của Lâm Bắc Thần. Thu nhận con làm đồ đệ là tạo hóa của vi sư. Ta suy đi nghĩ lại, quyết định truyền thụ quyến bí tịch này cho con trước. Nói xong, ông ta từ trong ngực lấy ra một tập sách nhỏ màu nâu nhạt, dùng khăn gấm màu trắng để bao bọc. Một mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt tràn ra. Lâm Bắc Thần nhìn kỹ hơn mới phát hiện ra rằng bản thân của cuốn bí tịch này vốn không phải là màu nâu mà là bị nhuốm vào vết máu. Vết máu này rõ ràng đã khô từ rất nhiều năm trước, gần như hòa là một thẻ với trang bìa của bí tịch. Cuốn bí tịch này là năm đó vi sư dùng thứ quý giá nhất để đổi lấy, vốn dĩ muốn đợi con đạt tới cảnh giới tông sư kiếm đạo rồi mới giao cho con. Đinh Tam Thạch nhìn vào bí tịch và mặt vô cùng xúc động, trong mắt ông ta lộ ra sự hồi tưởng về quá khứ, Vẻ đau đớn thoáng qua từ nơi sâu thẳm Trong đáy mắt ông ta Thứ quý giá nhất Không lẽ là trinh tiết sao Nó cũng không đáng tiền mà Suy cho cùng thì không phải ai ai cũng anh Tuấn tuyệt thế được như ta Lâm Bắc Thần trong lòng thầm suy đoán Chỉ nghe Đinh tam Thạch Tiếp tục nói Mặc dù bây giờ con không phải tông sư võ đạo Nhưng cũng là vô địch dưới tông sư Lại là thần quyến giả địa vị không tầm thường Cho nên vi sư sẽ giao cuốn bí tịch Kiếm thập thất này cho con Con có thể bắt đầu tu luyện Kiếm thập thất, thật là một cái tên kỳ lạ. Lâm Bắc Thần nhận lấy bí tịch mở ra xem, lập tức liền hiểu ra. Thì ra cái gọi là kiếm thập thất này chính là 17 chiêu kiếm thức, kiếm nhất kiếm nhị kiếm tam. Người sáng tạo ra môn kiếm thức này rốt cuộc lời biếng đến cỡ nào? Trực tiếp dùng các số bốn để đặt tên cho kiếm thức sau. Không giống như tác giả Thủy Văn, Loạn Thế cuồng Đao mà ta yêu thích ở kiếp trước, là một kẻ bệnh hoạn, không biết đặt tên đấy chứ. Lâm Bắc Thần thầm oán trong lòng rồi tiếp tục lật xem Hả? Lật đến trang cuối Lâm Bắc Thần đột nhiên sững sở Sư phụ Không đúng Cuốn bí tịch này chỉ có Kiếm thất thôi mười chiêu kiếm thức còn lại thì sao Trang cuối cùng của bí tịch đến chiêu kiếm thức thứ 7 Thì không còn gì nữa Cái này không phải chứ Sáng lập ra một kiếm chiêu tạo đến cuối cùng Vẫn còn có thể thái giám được sao Đinh Tam Thạch dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Bắc Thần Tát một cái vào gái hắn Không được nghĩ bậy kinh nhận vị tiền bối kia, kiếm thập thất chiêu này chính là bí thuật được góp lại từ các chiến kỹ võ đạo của đế quốc Bắc Hải, tuy rằng chỉ có 17 chiêu, nhưng chỉ cần con có đủ tu vi thì có thể khống chế tất cả chiến kỹ kiếm đạo. Nói tới sau cùng ông ta rất mê mẩn cảm khái một câu, trong Bạch Vân Thành đã từng có một truyền thuyết liên quan đến kiếm thập thất này. Ồ, Lâm Bắc Thần rửa tai lắng nghe, đinh Tam thạch liếc hắn một cái, dần từng câu từng chữ mà nói, nếu như học được thập thất kiếm, liền trở thành tiên trung kiếm. Học được thập thất kiếm liền trở thành Kiếm Trung Tiên Lâm Bắc Thần nghe vậy không biết tại sao Tức khắc liền có cảm giác nổi da gà khắp người Kiếm Trung Tiên là kiếm đạo đệ nhất tiên Một kiếm phá trời Kiếm ở trong tay, mặt nhìn tới Thì hàng vạn cường giả phải cúi đầu Cái đó phòng liều vô song Tiêu sái không gò bó Không phải phong thái tuyệt thế đến mức nào cơ chứ Nhưng hình ảnh hiện ra trong đầu Khiến Lâm Bắc Thần không khỏi nổi sóng trào dâng Tâm trí hướng về Trái tim cá muối ngay lập tức tan thành mây khói Lâm đại thiếu đột nhiên trí khí bất tận Sư phụ Ở trong năm đại danh kiếm của Bạch Vân Thành năm xưa Được mệnh danh là kiếm tiên Chẳng lẽ có liên quan đến kiếm thập thất này sao Hắn không khỏi mở miệng hỏi Đinh Tam Thạch gật đầu rồi lại lắc đầu Đúng nhưng không hoàn toàn Cho đến nay ta chỉ mới thông qua Kiếm nhất kiếm nhị kiếm tam Còn năm đó khi ta được mệnh danh là kiếm tiên Ta chủ tu luyện kiếm nhất đến cảnh giới Tiến dần từng bước cái tên kiếm tiên này năm đó cảm thấy vô cùng uy phong nhưng bây giờ nghĩ lại thực sự là một sự diễu cợt to lớn năm đó vô cùng đắc ý liếc nhìn anh hào trong thiên hạ bằng nửa con mắt bây giờ sống ở đầu đường xó chợ mới biết được trời đất rộng lớn còn ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi nói đến sau cùng ông ta không khỏi lộ vẻ tự diễu lâm bất thần há hốc mồm lão linh nhiều năm như vậy mà chỉ tu luyện đến kiếm tam thôi sao vậy thì ta chẳng phải là wow <cười> sắp bay con mẹ nó lên trời rồi. dù sao thì áp tu luyện của điện thoại thì không có cái gì là không vượt qua được. chỉ cần có đủ lưu lượng thì tu luyện đến thần cũng phải sợ vãi tè. sư phụ không cần tự coi nhẹ bản thân. người là sư tôn của lâm bắc thần ta gọi một tiếng kiếm tiên thì có làm sao? lâm bắc thần lập tức kiều ngạo. người là lão kiếm tiên ta là tiểu kiếm tiên. bá. đinh tam thạch cuối cùng nắm bắt được cơ hội rất thần thục tát một cái vào gáy của nghiệt đồ. không được kiêu ngạo. trước đây đã từng khuyên bảo con. Kiếm giả thì phải rất mực khiêm tốn. Ông ta thu bàn tay lại. Chà, cảm xúc của thần quyến giả thực sự là không tồi. Lâm Bắc thần ngạn bất thần nghẹn vất một hồi đành phải nói. Sư phụ, ta biết rồi. Đúng rồi sư phụ. Người nóng lòng muốn truyền kiếm thập thất cho ta. Có phải là lo lắng về trận chiến trên biển năm ngày sau. Sợ đánh không lại chú Bích Thạch bị người ta đánh chết tại chỗ cho nên mới sắp xếp hậu sự trước không? Hắn lại hỏi. đinh Tam Thạch ngáo ra, bá, nghiệt đồ. Lão Kiếm Tiên bị chọc tức đến mức dựng râu trừng mắt quay người bước ra khỏi trúc viện. Sư phụ, Lâm Bắc Thần vội vàng lớn tiếng nói phía dưới thì sao? Phần không có ở phía dưới ta phải đi đâu tìm. Tới lúc đó còn tự nhiên sẽ biết. Dòng nói của Đinh Tam Thạch từ bên ngoài trúc viện truyền đến. Ách, các cào nhân đều thích làm một nửa, giữ lại một nửa như vậy sao? Sư phụ, không phải đồ nhi nói gì ngươi chỉ là hành động tặng bí tịch đêm nay của người đặt ở trong các bộ phim truyền hình trên trái đất. Thì đó chính là di ngôn trước khi lâm trùng đó. Với diễn biến cốt truyện bình thường, người tuyệt đối sẽ không sống quá được ba cháp tiếp theo. Lâm Bắc Thần trong lòng có một dự cảm không hay. Hắn còn chưa kịp quay đi thì lại có người vội vàng đến tìm hắn. Này, lâm đại thiếu, ngươi có nghe gì chưa? Trong thành xuất hiện một tên kỳ dị, mức độ biến thái ngang ngửa với ngươi. Phú bà Bạch Cầm Vân xông lên, lớn tiếng hét. Hồng diện khỏa nam đại tông sư. Ha <cười> ha. Đáng tiếc người ta thực lực cuồng bạo, cấp bậc đại tông sư, mạnh hơn ngươi nhiều. Mặt của Lâm Bắc Thần nhất thời đen lại. Ngươi không phải đặc biệt chạy đến đây để cười nhạo ta đấy chứ. Hắn vẻ mặt bất thiện nói, vậy thì trúc viện này của ta không hoan nghênh ngươi. Bạch Khâm Vân hai tay khoanh trước ngực, thở hồn hển nói, đương nhiên không phải. Lần trước ngươi không phải nói là muốn miệng viện sau, ta quay về đã gom được một chút. Lâm Bắc Thần lập tức hét lên một tiếng như điện giật rồi trực tiếp nhảy tới bên cạnh bạch khâm vân khom lưng cúi người đưa tay đỡ lấy khuỷu tay của bạch khâm vân nịnh bợ nói a hoàn ngành hoàn ngành mời vào trong rồi nói chuyện người đâu vương trung thiến thiến mau chuẩn bị trà rượu rượu ngon các người thực sự là không có mắt nhìn không thấy bạch nữ thần đã tới sao bạch khâm vân ngáo ra đã gom đủ ba trăm ngàn rồi sao lâm mấp thần đỡ bạch khâm vân vào phòng khách mà nói không hổ danh là bạn học bạch quả nhiên thần tốc Bạch Khâm Vân cầm lấy rượu ngon mà thiên thiến bưng tới uống cạn một hơi rồi mới lắc đầu nói không có, gom đủ 30 vạn đâu có dễ như vậy Lâm Bắc Thần ngay lập tức ưỡn thẳng lưng lên hả? Bạch Khâm Vân nói nhưng mà tạm thời đã gom được 10 vạn người cứ liệu mà dùng trước còn lại ta sẽ nghĩ cách tiếp <cười> không hổ danh là bạn học bạch Lâm Bắc Thần lập tức lại khom lưng Bạch Khâm Vân uống rượu bỏ lại một tấm thẻ huyền tinh màu đen giá trị 10 vạn tiền vàng rồi vội vã rời đi Lâm Bắc Thần trở về phòng ngủ bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến sinh tử ngày mai. Đầu tiên là hắn mở điện thoại bắt đầu quét hình bí tịch kiếm thập thất. Ngay sau đó thì trong điện thoại áp kiếm thập thất, bản kiếm khuyết đã được tạo ra, trọn vẹn 100 ghi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, Tiểu Cơ, tính toán một chút về tốc độ tải xuống, dùng tốc độ nhanh nhất tải xuống cho ta. Dòng nói ẩn chứa tình cảm của Tiểu Cơ nhớ ra liền nói, chủ nhân, ngài có chắc không? Lâm Bắc Thần nói, chỉ cần không khiến ta hôn mê là được. Kiếm thập thất đã mạnh mẽ như vậy thì nên nhanh chóng tải xuống mở tu luyện. Ngày mai đối đầu với Giang Tự Lưu, cơ hội chiến thắng sẽ càng cao. May mắn thay, bởi vì nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kíp cho nên hắn đã là tu vi tông sư võ đạo cấp 1. Giới hạn trên của lưu lượng huyền khí trong cơ thể đã đạt tới trăm ghi, cho nên tải xuống một ứng dụng có kích thước như vậy là vừa đủ. Hiểu rồi. Tiểu cơ bắt đầu thiết lập. Lát sau trong phòng ngủ vang lên từng trận rên rỉ khiến người ta đỏ mặt tía tai. Thiếu già lại bắt đầu rồi Thiên thiến và thiên thiên ở tầng 1 đã quen với nó Hai người nhìn nhau rồi tiếp tục tu luyện Quang tường đang tiến hành Dưỡng thai cho con hàn băng lang mang thai Trong thư viện, bất lực thở dài một hơi Cùng với việc trí tuệ dần tăng lên Nó đã có thể hiểu được rất nhiều chuyện Của con người, chẳng hạn như loại âm thanh này Có nghĩa là gì Lúc này nó không khỏi nghĩ đến 99 thử phi của mình trong sơn cốc Ở Bắc Hoang Sơn Hàn băng lang khéo léo cụp cái đôi tai của mình xuống hoàn toàn ngăn cách với âm thanh này. Nó đã được nuôi dưỡng trong trúc viện, nhiều ngày như vậy, ngày nào cũng có cá lớn, thịt lớn, thân hình của nó mập mạp rất nhiều, da lông cũng sáng bóng, thể trạng lớn hơn một vòng, nhưng vẫn là giá tính khó thuần. Phần lớn thời gian đều rất im lặng, không có ồn ảo la hét. Nếu như không phải vì sinh mạng ở trong bụng, có lẽ nó đã lựa chọn trốn đi từ lâu. Chỉ có núi rừng bao la, mới là quê hương của sói. Phòng ngủ trên tầng 2 lâm Bắc thần vừa rên rỉ như quỷ khóc sói gào vừa mở ra hai túi bách bảo chữ vật một trắng một xanh cái màu trắng đến từ âm dương thư sinh mạc vi miên cái màu xanh đến từ yên thị mị hành lâm mi âm đều là túi bách bảo cấp thấp không có thiết lập cấm chế bất kỳ người nào cũng có thể dò xét bên trong đương nhiên khoảng cách giàu nghèo trên thế giới này vẫn là rất lớn tiểu vương gia giống như dư vạn lâu trên người có bảo cụ chữ vật cao cấp được chế tạo bằng vải đỏ thần bí nữ tử kiêu ngạo tên là quách phù vòng tay trữ vật còn làng ta phẩm chất cũng không thấp Nhưng một tông sư võ đạo như Mạc Vi Miên Mới miễn cưỡng có không gian bảo cụ Quyền thế và tài phú Khiến cho người ta đỏ cả mắt Trong số hai cái túi bách bảo này Lâm Bắc Thần lục loại được khoảng 4.000 tiền vàng Hai cái thẻ huyền tinh Còn có một số dụng cụ người lớn kỳ quái Một vài bí tịch và một số vật dụng cá nhân Vị âm dương thư sinh Mạc Vi Miên này E rằng chính là sư phụ của Dư Vạn Lâu Sở thích của hai người cũng giống nhau như vậy Lâm Mặc Thần vừa rên rỉ lại vừa phỉ nhỏ, huyền khí khẽ động, một đám lửa màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay, thiêu dụi toàn bộ đồ dùng cá nhân vô dụng, còn những dụng cụ dành cho người lớn kỳ quái kia, Lâm Mặc Thần dựa trên nguyên tắc nghiên cứu khoa học và cảnh cáo hậu nhân, tạm thời tải toàn bộ lên Baidu Netdisk để lưu trữ lại. Sau đó án tập trung sự chú ý của mình, bắt đầu lật xem những cuốn bí tịch này, tổng cộng có tới hơn 10 cuốn, bao gồm các phương diện kiếm đạo, đào đạo, thần pháp và luyện huyền, nhưng đa số đều khó lọt được vào pháp nhãn của tông sư võ đạo Lâm Bắc Thần. Duy chỉ có hai cuốn bi tịch, âm dương giao cảm đại bi phú của âm dương thư sinh Mạc Vi Miên và nhất nhãn bách niên nhiếp hồn thuật của yên thi mị hành Lâm Mi Âm gia Trang bìa, mài đến bóng loáng, phía trên ghi chép lại tâm đắc tu luyện rất rõ ràng. Đây là chương trình tu luyện chủ yếu của hai người. Mạc Vi Miên là một tông sư võ đạo cấp 1, Lâm Mi Âm là đại võ sư đỉnh phong. Thực lực của hai người đều vô cùng mạnh mẽ. Cho nên chương trình tu luyện chủ yếu được bọn họ coi là tiêu chuẩn Thì chắc chắn là không tầm thường Lâm Bắc Thần dùng chức năng camera của điện thoại Di động để quét hình hai cuốn bí tịch này Sau đó tạo thành những app tương ứng Vừa nhìn qua lại vô cùng kinh ngạc Hắn quả thực không dám tin vào mắt mình Trong hai app công pháp này Nhất nhãn bách niên nhiếp hồn thuật chỉ cần lưu lượng 60GB Nhưng lưu lượng tải xuống của app Âm dương giao cảm đại bi phú lại cần tới 1.000GB lưu lượng Lâm Bắc Thần suýt chứ nữa là cắn đứt đầu lưỡi của mình ngay tại chỗ. Cái đậu xanh rau muống. Đây là đã tạo ra áp thần tiên gì rồi sao? Lại có thể cần tới một cái lưu lượng tải xuống khủng bố như vậy? Hắn liên tiếp nhấp vào xem mấy lần mới xác định là mình không hoa mắt. Sau đó Lâm Bắc Thần vừa rên rỉ như mất hồn lại vừa chìm vào suy tư. Lần này hình như đã phát hiện ra một thứ gì đó không tầm thường. Theo quy luật trước đây, lượng yêu cầu tải về càng lớn thì cho thấy đẳng cấp công pháp càng mạnh. Cái áp công pháp tu luyện khác nhau trước đây và áp của phần thưởng nâng cấp hệ thống lưu lượng tải xuống lớn nhất cũng chỉ là 100 ghi của kiếm thập thất mà thôi. Chỉ riêng kiếm thập thất này đã có lời đồn học được 17 kiếm đã trở thành kiếm trung chi tiên. Còn âm dương giao cảm đại bi phú này đạt tới dung lượng 1.000 ghi. Tại sao có thể trâu bỏ như vậy? Không lẽ trong lúc vô ý mình lại có thể thực hiện được việc mua thấp bán cao lần đầu tiên trong đời sau? Rất cần thiết. Phải xem thật kỹ những cuốn sách này rốt cuộc là viết cái thổ tả khí gió gì. Lâm Bắc Thần vô cùng tò mò không khỏi nhặt cuốn bí tịch âm dương giao cảm đại bi phú lên một lần nữa. Đọc thật cẩn thận. Đọc một lát hắn liền đỏ cả mặt. Cái này đây là một cuốn bảo điển về tình dục sao? Thái âm bổ dương, âm dương giao cảm. Cho nên cái này cũng có thể tu luyện để thăng cấp ư? Phá trừ quan ải, đánh vỡ nút thắt cổ trai. Ây chả cái này rất có sáng tạo này. Hình ảnh và chữ viết miêu tả trong đó quá ngay thẳng và trực tiếp rất nhanh sau đó đã khiến cho một người từng trải nghiệm qua rất nhiều trận chiến bộ binh và kỵ binh ở kiếp trước như Lâm Bắc Thần cũng phải đỏ mặt tía tai thông qua quan hệ tình dục để tu luyện thăng cấp ư đây chắc chắn là một con thuyền phiên bản mới mà Lâm Bắc Thần chưa từng nhìn thấy bao giờ ngay cả từ ngữ quảng cáo cũng được tự động tạo ra trong đầu của Lâm Bắc Thần ngay lập tức là huynh đệ ôi là chân ái thì đến mà quan hệ với ta Mọi người cùng nhau nâng cao thực lực Cùng nhau bay cao Chà chà Lâm bất thần đại khái lật xem một lượt Chỉ cảm thấy đầu óc hơi chóng váng Hơn nữa Từ dấu vết cọ sát trên trang bìa của bí thuật Âm dương thư sinh Mạc Vi Miên đã đem nội dung Của tổng cộng 36 trang này Tu luyện đến trang thứ 6 Sau đó thì dần dần không thể tu luyện tiếp được nữa Đặc biệt là bắt đầu từ trang thứ 6 Giữa chữ viết và hình minh họa Đã có thêm rất nhiều những dấu hỏi nhỏ dày đặc Cùng với tiếng gào thét của vi miên Tại sao, tại sao, tại sao Cho dù Lâm Bắc Thần không tận mắt chứng kiến Dường như cũng có thể tưởng tượng ra sự điên cuồng của Mạc Vi Miên Hắn dường như đã tu luyện bộ công pháp này vào ngõ cụt Phía sau, mỗi một bộ phận tu luyện mới Trong cầu chữ đều lộ ra một loại tuyệt vọng và phẫn nộ Xem ra, tên này đã đi sai đường rồi Mới đem cái mặt của mình tu luyện đến mức một đen một trắng Giống như thể kết hợp giữa hắc bạch vô thường vậy Lâm Bắc Thần trầm ngâm Nhưng điều này càng đáng sợ hơn trên cơ sở đi sai đường mà hắn vẫn tu luyện đến cảnh giới võ đạo tông sư cấp một nếu như không đi sai đường thì còn mạnh đến mức nào suy ngẫm kỹ hơn một bước nữa nếu đem toàn bộ âm dương giao cảm đại bi phú này tu luyện hoàn tất đạt đến giai đoạn đỉnh phong viên mãn vậy thì sẽ đạt tới cảnh giới tu vi đáng sợ cỡ nào cảnh giới thiên nhân hay là bố của thiên nhân mẹ nó chứ lâm bắc thần đã hoàn toàn hiểu rõ rồi mình đã thực sự là mua thấp bán cao đây là một cuốn bi tịch tu luyện tuyệt đối đã bị đánh giá thấp Giống như là nó được thiết kế dành riêng cho ta vậy. Lâm Bắc Thần vui mừng dạo rực lẩm bẩm một mình. Chỉ đáng tiếc là lưu lượng tải xuống tới một ngàn ghi khiến hắn tạm thời trùn bước. Từ từ rồi tải xuống sau vậy. Hắn suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định. Sau khi đem hai ứng dụng liệt vào trong kế hoạch tải xuống, Lâm Bắc Thần lại tính toán tài sản trên người. Bao gồm cả thu nhập từ việc quảng cáo ngày hôm nay, khoản kết toán của Tiểu Bạch và nhiều khoản thu nhập khác trong ví WeChat quán tổng cộng có khoảng một trăm năm mươi tiền vàng con số này vẫn còn thiếu một trăm năm mươi nữa mới đủ phí xuất thủ để mời Kiếm Tri Chủ Quân ra tay một lần nhưng mà bây giờ Kiếm Tuyết vô danh đã nói chuyện với Kiếm Tri Chủ Quân đã thông kênh đạo hơn nữa lần trước nghe giọng điệu của Kiếm Tri Chủ Quân thì có thể thấy nàng cực kỳ coi trọng Kiếm Tuyết vô danh có lẽ là nể mặt Kiếm Tuyết vô danh nàng có thể giảm khoản phí xuất thủ này xuống một chút Lâm Bất Thần liên hệ lại với Kiếm Tuyết vô danh trên WeChat tuy nhiên vẫn không có chút phản hồi. Tin nhắn thì vẫn được gửi đi. Bình thường, cho thấy là ta không bị cẩu nữ thần này block, nhưng mà lại không có phản hồi. Không lẽ nàng ta lại đang chạy trốn sao? Lâm Bắc Thần đã gửi nhiều tin nhắn liên tiếp nhưng đều không nhận được phản hồi. Hắn đành phải tạm thời từ bỏ ý định. Mặc dù nói cái đồ chó Giang Tự Lưu này xấu xí hơn ta rất nhiều, nhưng dù sao thì hắn cũng là một tông sư võ đạo lôi hệ cấp 4, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cho nên, với thực lực hiện tại của ta, Cho dù lật hết các con át chủ bài, e rằng vẫn còn cách chiến thắng một đoạn nữa. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, cảm thấy trận chiến ngày mai không được an toàn cho lắm. Về bản chất thì hắn là một thằng nhát gan. Tên nhát gan không đánh trận chiến nào mà không có sự chuẩn bị. Tên nhát gan không thiếu việc mình tự hiểu mình. Càng không thể đặt hy vọng vào lòng nhân từ của người khác. Cho nên suy đi nghĩ lại, Lâm Bắc Thần mở tao bao ra, trực tiếp tìm kiếm súng ống, nhấp vào cửa hàng. Sau khi suy đi nghĩ lại, hắn lựa chọn một khẩu súng ngắn nga cải, có tên là tuyết vực chi ưng, thêm nó vào giỏ hàng. Dựa theo giới thiệu sản phẩm thì uy lực của khẩu súng này gấp đôi so với khẩu súng rẻ nhất tên là kinh điện kia. Đương nhiên giá cả cũng đắt gấp đôi, 100.000 tuần vàng, cộng với biêu phí là 10.000 tiền vàng và 10.000 tiền vàng chuyển phát nhanh khẩn cấp. Tất cả chi phí tổng cộng là 120.000 tiền vàng, ngay lập tức đã lấy đi gần hết số tài sản mà Lâm Bắc Thần cực khổ tích góp được trong những ngày này. Mà phần chính trong đó là đến từ sự tài trợ của phú bà Bạch Khâm Vân. À, cảm giác thật quen thuộc. Lâm ước thần không phải nhớ về những ngày tháng khi hắn còn làm phòng nô tài ở trên trái đất. Phòng nô tài ở đây có nghĩa là làm nô lệ cho nhà cửa khi mà dân thành phố phải đặt cọc, tiền mua phòng trong vòng hai ba mươi năm, hàng năm phải dùng bốn đến năm mươi phần trăm thu nhập thậm chí cao hơn để mà bồi hoàn cho vay vốn và lãi, do đó mà tạo thành áp lực sinh hoạt trong thời gian dài cho người dân. Công thức khác nhau thì mùi vị cũng không có giống nhau. Sau này phải làm việc chăm chỉ để trả nợ cho Bạch Phú Bà mới được. Hy vọng là tuyết vực chi ưng này có thể có được sức mạnh đối kháng với tông sư võ đạo. Việc mua sắm này coi như một lần thử độc của Lâm Bắc Thần đối với áp Tào Bao. Cái này cũng là chuyện không thể làm khác. Ai bảo cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh này cứ luôn giả chết. Vui lòng nhập vào địa chỉ chính xác của bạn. Trong quá trình đặt hàng thì có một khung nhắc nhở hiện ra. Hả? Cái này bảo ta phải điền như thế nào đây Hắn thử nhập vào khung nhắc nhở Đầu tiên là Đông Đạo Trân Châu Kết quả thực sự tìm kiếm được Hệ thống áp tao bao đã tự động phối hợp Với địa chỉ này đồng thời hoàn thiện Nó thêm một bước Toàn bộ tiền tố địa chỉ là Thời không rộng lớn Đông Thần Vực Khu rách nát bên ngoài hồng hoang hư không Hoang Thần Giới Đại lục vô danh số 128 Đông Đạo Trân Châu Nhìn vào một chuỗi dài những tiền tố về địa chỉ Lâm Bắc Thần rơi vào trầm mặc chuỗi địa chỉ này giải thích quá rõ ràng vấn đề rồi kiếp trước trên trái đất địa chỉ bình thường đều là tung của tỉnh xx thành phố xx khu xx chung cư xx và nhà xx phòng đơn xx gầm giường theo logic này có thể thấy là địa vị của đông đảo chân châu ở cái thế giới này chỉ tương đương với một tòa nhà nào đó trong một khu chung cư nào đó ở kiếp trước thôi sao. dưới hơn nữa đế quốc bắc hải là một cái phòng đơn nào đó trong tòa nhà này còn vân mộng thành lại là một hộ gia đình nào đó trong tầng gác mái của một cái phòng đơn Nhưng mà Vân Mộng Thành đã rất lớn, đế quốc Bắc Hải lại là nơi có chín đại hành tình, diện tích của nó không hề nhỏ hơn so với diện tích của Trung Quốc ở kiếp trước. Cho nên thế giới này rốt cuộc rộng lớn đến cỡ nào? Lâm Bắc Thần suy nghĩ cẩn thận không phải kiếp sợ hít vào một hơi khí lạnh, khủng khiếp. Không hổ là một thế giới có cả sự tồn tại của thần linh, có thể mở rộng đến như vậy. Quả thực giống như là thế giới huyền huyễn rộng lớn dưới ngòi bút của tân tiểu thuyết gia mạng, loạn thế cuồng đao mà Lâm Bắc Thần yêu thích nhất ở kiếp trước lâm bắc thần vừa rên rỉ vừa kinh ngạc lại tiếp tục điền đơn sau khi xác định vị trí của đồng đạo trân châu thì mọi thứ thuận lợi rất nhiều địa chỉ cuối cùng được tịnh hóa đến vân mộng thành là được sau đó thì có thể nhìn thấy tiến độ giao hàng của đồ vật dự tính chiều ngày mai hàng hóa có thể được giao tới không biết là dùng phương thức nào để giao có thể giao kịp trước trận chiến sinh tử hay không Quy lực lại như thế nào nếu có thể làm ra một số dị tượng chẳng hạn như từ trên trời rơi xuống thần quang lan tràn vân, vân và mây mây thì lại có thể nhân cơ hội để làm màu một hồi. Lâm Bắc Thần cân nhắc rồi nhấp vào thanh toán. Đinh đong. Theo âm nhắc nhở khiến người ta tan nát cõi lòng của điện thoại. 120.000 tiền vàng trực tiếp là bay trước mắt của Lâm Bắc Thần. Hắn nằm trên giường tiếp tục rên rỉ mà cảm thấy trái tim mình tan nát. Ngày hôm sau mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ. Cuộc thi giao lưu thiên kiêu hàng đầu của học viện sơ cấp tỉnh tiếp tục tiến hành. Sau khi sáu thiên kiêu áo rồng hoa lửa bắn tung tóe đánh nhau ba trận cuối cùng cũng đến lượt Lâm Bắc Thần ở trên võ đài Lâm Bắc Thần gặp phải ta thì coi như người xui xẻo hành trình của ngươi trong cuộc giao lưu phải dừng lại ở đây Cao Địa Bình một trong 9 thiên kiêu mạnh nhất với vẻ mặt mỉm cười vô cùng tự tin mà nói vì thiên kiêu hàng đầu đến từ đệ nhất đại thành của Hải An Lĩnh thân cao mét chín, sức dài vai rộng, bờ vai rắn chắc và cường tráng khuôn mặt chữ quốc góc cạnh rõ ràng may rậm như mực thức tỉnh huyện khí hệ kim phong cách chiến đấu là bạo lực cuồng dã trong trận chiến trước đó giống như giang tự lưu cao địa bình cũng một đường liền ép tất cả đối thủ tu vi tạm thời triển lộ ra là cảnh giới võ sư cấp năm nhưng đánh giá của các bên đều cho rằng người này che giấu thực lực trận chiến này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người các trung tâm cá cược ở trên toàn tỉnh cũng đưa ra tỷ lệ đặt cược khác nhau tổng thể mà nói thì các bên đều đánh giá cao cao địa bình hơn đừng có ồn ào lâm bắc thần cạn lời mà nói Ta chính là nam nhân được định sẵn, sẽ là nhận được 10 vạn tiền vàng này. Hắn phất tay, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Đây là thanh bội kiếm mới mà hắn đã cấp tốc đến cửa hàng binh khí búa sắt để mua vào sáng nay, cho phù hợp với chiêu thức của kiếm thập thất. <cười> vậy sao? Vậy thì để ta dùng thực lực thực sự, phá hủy sự tự tin nực cười và ngu ngốc này của ngươi. Ca địa bình cười phá lên, khoảnh khắc tiếp theo, bùm cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra sóng huyền khí mạnh mẽ hơn bất kỳ một trận chiến nào trước đó huyền khí mờ mịt màu vàng nhạt bao trùm lên thân hình vạng vỡ của cao địa bình sóng động năng lượng đáng sợ giống như vật hữu hình khiến không khí trên võ đài trở nên méo mó những người đang xem chiến chung quanh lập tức đều thay đổi sắc mặt đây là tu vi huyền khí ở cảnh giới võ sư cấp bảy trời ạ hay cho một cao địa bình đây mới là thực lực thực sự của hắn sau trước đây hắn quả nhiên che giấu thực lực Là một thiên kiêu đỉnh cấp thực sự Trung quanh vang lên những tiếng cảm thán Đừng nói là khán giả bình thường Mà ngay cả những thiên kiêu hàng đầu của các đại thành thị Hay là giáo viên dẫn đội Thì cũng lần lượt biến sắc Không nghi ngờ gì nữa Lại có một thiên tài đỉnh cấp Khiến người ta phải ngước nhìn đã xuất hiện Trong thiên kiêu tranh bá chiến Ở thành thị của mình trước đó Cao địa bình đã một đường nghiền ép để giành giải quán quân Vốn cho rằng hắn đã rất mạnh mẽ rồi Bây giờ xem ra lúc đó hắn căn bản chỉ đang chơi đùa Chưa có thể hiện ra thực lực thực sự bây giờ thì người đã hiểu khoảng cách giữa chúng ta chưa cao địa bình trong sắc vàng mơ hồ huyền ảo mà lại rực rỡ cùng với ánh sáng vàng của mặt trời trên không trung chiếu xuống giống như một ngọn lửa kim loại đang điên cuồng bùng cháy lộ ra một loại khí thế gọi là bất khả chiến bại người lắm lời quá rồi đấy lâm bất thần đâm ra một kiếm đừng chậm trễ việc ta làm quảng cáo một kiếm này nhìn như không có gì lạ dưới ánh nắng sớm thân kiếm mổ bạc thoáng qua một đường quang huy tốc độ cũng không nhanh ít nhất là một cao thủ võ sư quỹ đạo của tốc độ kiếm có thể nhìn thấy bằng mắt thường hơn nữa lâm bắc thần cũng không thúc giục huyền khí hỏa diễm nhưng lại có một tiết tấu kỳ lạ một tên à một tia sáng bạc lóe lên lâm bắc thần thu kiếm lại đứng đó loài cảm giác này giống như hắn đang đâm ra một nửa lại đột nhiên cảm thấy tư thế xuất kiếm không đúng cho nên thu về nhưng mà lời nói của hắn thì vô cùng uy hiếp người đã thua rồi lâm bắc thần vừa nói hơi ngẩng đầu lên một góc bốn mươi lăm độ một dáng đứng cực ngầu Sau đó trong lòng thẩm mắng một câu, cây đậu xanh, mặt trời hơi chói mắt. Có vẻ như tư thế cực ngầu được lan truyền trên mạng này trái đất, chỉ có thể được sử dụng vào những ngày nhiều mây, ban đêm hoặc là đang ở trong nhà. Trung quanh võ đài náo nhiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cao Địa Bình sau khi hơi ngẩn ra thì nở lợi, nở nụ cười lạnh, giả thân giả quỷ, người giả, bờ thần bí cái gì, như thế cũng không. Lời còn chưa dứt thì vù một tiếng, một âm thanh như mảnh vải rách vang lên cao địa bình im bặt hắn khó tin cúi đầu chỉ thấy chỗ ngực trái của mình có một lỗ kiếm nhỏ xuyên qua áo choàng vết đâm xuyên qua áo choàng và áo trong để lại một vết trắng nông trên da hắn nếu không phải vừa rồi áo choàng bị rách và nếu không có nhìn kỹ thì cao địa bình căn bản không thể nhận ra mình đã trúng kiếm người đây là loại kiếm pháp gì hắn chậm rãi ngẩng đầu thần sắc tự tin trên mặt đã biến mất vẻ mặt khổ sở nuốt nước miếng khô khốc hỏi thua rồi mị đánh bại một cách ngớ ngẩn nhưng cũng rất dứt khoát. Điều đáng sợ hơn là một kiếm vừa rồi Lâm Bắc Thần đã hạ thủ lưu tình, có thể dùng kiếm đâm xuyên qua quần áo mà làm cho hắn không phát hiện. đương nhiên cũng có thể đâm vào tim hắn trước khi hắn kịp phản ứng. Như vậy, thì hắn bây giờ đã trở thành người chết. Cuối cùng cũng đợi được biểu tình của đối thủ, Lâm Bắc Thần lúc này mới từ từ kết thúc dáng đứng của mình. Hắn chớp chớp đôi mắt đã sắp bị ánh mặt trời làm mù, vẻ mặt giả tạo cười cười, rồi càng giả vờ mà lắc đầu hờ hững nói. Đợi ngươi một ngày có thể nhìn rõ được kiếm của ta Lúc đó mới có tư cách biết được tên của chiêu này Nói nhảm Tất nhiên là không thể nói cho ngươi được Đây là trình đội kiếm nhất đã tu luyện Tới nhìn sơ lối đi rồi Ai mà biết bộ kiếm thập thất của lão Đinh Xuất thần như thế nào Nếu mà trên bí tịch còn dính đầy máu năm xưa Phía sau lại còn một phần bị xá mất Nhìn liền biết là nó có lai lịch bất chính rồi Lỡ như giống với tử kim tỏa dương Cũng là cường thủ hào đoạt mà có vậy nếu như hắn nói ra tên kiếm này chẳng phải là tự tìm phiền phức hay sao? con chó già chu bích thạch kia nói một câu một thân bảo huyết lâm bắc thần còn thấy đau cả lỗ đít dù sao thì vị sư phụ này cũng thường xuyên đến trễ thỉnh thoảng lại không có đáng tin vì vậy bản thân hắn phải thực sự cẩn thận được ta hiểu rồi cao địa bình nặng nề gật đầu một cái lúc nãy còn mang theo vẻ mặt khiếp sợ giờ lại bốc cháy lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt mà nói hôm nay ta thua nhưng sẽ có một ngày ta đứng trước mặt ngươi Dùng kiếm của ta hỏi tên một kiếm này của ngươi Nói xong hắn trực tiếp xoay người nhảy xuống võ đài Lâm bắc thần Thắng Trong tài chính rỗng rạc thông báo kết quả Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi Tiếng giao hò như sấm nổ ra trong sân của học viện số 3 Thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng giao hò của các vị Truyền môn từ mọi hướng trong vân mộng thành Quá hào hứng Quá đã rồi Đây chính là người đứng đầu thiên kiêu ở vân mộng thành Cho dù đặt ở toàn bộ phong ngữ hành tỉnh Thì cũng có thể đánh được Các thị dân của Vân Mộng Thành vào giờ khắc này cùng chung một mối thủ. Lâm Bắc Thần xua tay, làm động tác hạ thúng mà nói. Ha ha, thao tác cơ bản mà thôi. Mọi người đừng có vỗ tay, đừng vỗ tay, đừng mà. Xung quanh cười ầm lên. Lâm Bắc Thần lại lấy ra một lọ thuốc màu ngọc bích trên đó có khắc hàng chữ Hùng Hổ Đan. Mọi người ơi, tại sao ta lại đẹp trai như vậy, lại còn mạnh mẽ nữa? Nói cho mọi người một bí quyết để trở nên đẹp trai và mạnh mẽ. Chính là nó, Hùng Hổ Đan của Tự nhiên Đường. Công thức bí mật 800 năm tuổi 360 vị linh thảo không chỉ có thể dùng làm đẹp mà còn có thể cải thiện vóc dáng sau khi uống, không những thể lực cực mạnh mà kim thương bất đảo làm cho nam nhân bất phiền và làm cho nữ nhân bất tỉnh có thể nói là một người khỏe khiến cho hai người vui Thời gian quảng cáo đến Phù Ở chung quanh võ đài rất nhiều người nhất thời ngã xuống ba đại chủ nhiệm sở ngân lưu khải hải và khoan nghi mẫn thì trực tiếp che mặt lại Cái thứ chó này Loại quảng cáo tục tiễu như vậy mà cũng dám nhận ngay cả thành chủ mới thôi hạo người luôn ủng hộ lâm bắc thần chống lại áp lực cho phép lâm bắc thần tiếp tục quảng cáo trên võ đài lúc này lụ cười cũng cứng đờ lại thôi minh quỷ trong đám đông hoàn toàn ngẩn ra hắn đột nhiên cảm thấy hiểu biết của mình về lâm bắc thần còn quá nông cạn đường thiên trường vụ tạm thời duy trì trật tự lặng lẽ lấy cổ tay viết lên trên đó cảm nhận khi xem trận chiến không biết xấu hổ là một trong những phẩm chất cần thiết để thành công Mà người bình thường, đặc biệt là rất nhiều nam nhân bình thường trong lúc này nổi lên một suy nghĩ. hung hổ đan này lợi hại như vậy sao? Nếu như giá tiền không đắt thì có thể mua mấy lọ về dùng thử. Nhất là câu nói cuối cùng kia có độ sát thương quá mạnh, nhất định phải thử thôi. Ờ, cảnh này thông qua rất nhiều ống kính của thiên lý mục phát qua các chương trình trực tiếp, trực tiếp lan truyền đến các đại thành của phong ngữ hành tình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mọi người.